Các bạn đang nghe tại đọc audio net Chính là con nữa. Không hiểu. Con đây rồi mà một người ngồi kế là con nữa. Giống hệt như con luôn. Mới kêu con. Trốn đi. Đừng có ra. Một chút nữa hả ra. Con biết sao con lại nghe lại người đó. Con ngồi lại nữa. Rồi tự nhiên con thấy mẹ con chạy tới ôm con. Khi mà... Mẹ con đưa con ra thì tự nhiên con thấy trong người như là kiệt sức rồi. Không còn sức luôn. Chuyện xảy ra chỉ có vậy. Cho đến khi mà con tầm cỡ 8-9 tuổi, mẹ con có kể lại bữa hôm đó, cả nhà đã đi kiếm khắp mọi nơi rồi. Kiếm con đến 2-3 ngày mới gặp. Con nhớ lại cũng hên. Bữa đó người giống con kêu con ăn dưa mà con không có ăn. Tại vì con nghĩ dưa bự quá trời. Mình đem về mình ăn một bình thôi. Chứ ăn ở đó mình phải chia cho người đó nữa. Với lại mình đâu có dao đâu mà xẻ. Nên con cứ ngồi đó mà con ôm. Nếu mà hôm đó con ăn thì con không biết là trong miệng con có cái gì trong đó nữa. Bây giờ ngồi nhớ lại mới thấy. Khi mà thấy mẹ vô ôm ra thì đã kiệt sức tại vì. Chỉ thoáng thấy có một đôi phút thôi. Vậy mà nó kéo dài hai ba ngày mới gặp lại gia đình. Kể lại mà còn sợ. Đây là bức thư mà sau đó Diệt Thảo nhận được là vào ngày 30 tháng 8. Tức là tiếp tục theo cái thư trên. Nội dung như sau. Hôm nay con qua mẹ con. Mẹ con là người cực kỳ hâm mộ chú, liên tục nghe toàn bộ chuyện ma. Khi nào con ra cũng nghe mẹ con đang nghe chuyện của chú. Con nói mẹ ơi con có gửi cho chú Thảo hai ba câu chuyện gì rồi. Mẹ có muốn gửi chuyện của mẹ không thì con gửi cho. Mẹ con vui lắm. Mẹ con nói ước gì hồi xưa nhà ngoại khá chúc cho mẹ học chữ, mẹ sẽ tự tay viết thơ cho chú. Mẹ hỏi là con viết chuyện có hay không? Con nói con viết chuyện có thật thôi, có sao thì nói vậy. Con nói chứ con cũng chỉ học tới lúc ba thôi. Tội cho mẹ con hâm mộ chú tới mức là mẹ con muốn tự tay viết chuyện, nhưng mà mẹ con không viết được. Mẹ nói khi nào mà con có rảnh, có thời gian, mẹ sẽ ngồi kể cho con nghe chuyện ma của mẹ khi còn bé và khi lớn lên. Lúc đó con sẽ viết lại và gửi cho chú chú thảo nhớ giữ gìn sức khỏe nhé mẹ con gửi lời chúc chú luôn khỏe cảm ơn chú nhiều dạ đây là chuyện thứ hai của con tức là em hứa hẹn là khi nào mẹ kể sẽ viết gửi bây giờ kể tiếp cái chuyện thứ hai chuyện này xảy ra là khoảng một tháng sau khi bị ma giấu ở trong bụi chuối con đêm đó đang ở nhà ngoại con Từ nhà ngoại con đi ra cửa trước rồi nhìn qua tay phải là nhà của con, sát bên thôi. Bữa đó trăng sáng lắm, con thấy cha con đi từ nhà, đi ra. Nhìn dáng đi là con biết, biết cha con. <cười> cha con nghiện rượu, uống rượu sỉnh hoài, nên đi cái chân này đá qua chân kia, đó là chuyện bình thường. Nhìn cái là biết cha rồi, nhưng có điều tại sao trăng sáng vậy? Mà con thấy cha con đen xì à. Nó giống như cái bóng của mình in dưới trăng chứ không phải là, là con người thật vậy. Con thấy cha con đi về cái nhà chú ở phía bên kia. Mà muốn qua nhà chú đó thì cha con phải đi qua cái lộ trước nhà của ngoại. Khi mà cha con đi ngang qua. Con với cha con cách nhau không có xa lắm tại đường lộ ngay trước nhà mà. Thì con thấy lạ lắm. Còn mới lén lén đi sau lưng để coi cha đi đâu làm gì. Khi mà đi tới bãi đất trống lớn kế của nhà chú bên kia đó, mà cái bãi đất trống nhìn thẳng ra sao nó có cái chuồng bò, thì cha không có đi thẳng qua lại nhà chú đó mà cha lại rẽ xuống châu phía chuồng bò đó rồi mất tiêu. Cái bãi đất đó trống lớn lắm trăng thì nó sáng rõ. Vậy mà con nhìn con tìm hoài không thấy cha con đâu hết con chạy lại cái chỗ chuồng bò con nhìn vòng vòng cũng không thấy luôn con mới chạy về con nói cho ngoại nghe ngoại không tin con mới chạy về nhà của con con thấy cha con đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường cho tới bây giờ con cũng không biết là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện